Tấm lụa đào chương 25 Mình bơm căng hai bánh xe rồi mới đạp về Vừa đạp vừa nhớ câu chuyện bơm xe của lão cựu chiến binh mà cười thầm Xích nữa lão màn họa và nhớ luôn cái câu treo của bệnh Nó còn sách ống bơm chạy sà quần Bây giờ thì chàng không còn chạy sà quần nữa Về đến căn phòng Minh đứng ở giữa cầu thang, Minh đéo to như vừa đắc thắng một trận chiến Emily à, Emily, anh về nè, xuống coi có phải chiếc xe này không em Không thấy đáp, Minh giọt lên, gian phòng trống trơn, cửa không khép Chiếc Gia Ly nằm ở giữa phòng yên nguyên chỗ cũ Chắc nàng chờ mình hơi lâu, tại quốc bộ và đi tìm chiếc xe ưng ý rồi bơm nên mất nhiều thì giờ nghĩ vậy chàng trở xuống đạp tới trường gặp thầy sượt đứng ngay ở cửa văn phòng cái quạt giấy phay phẩy như sốt ruột chờ ai minh vừa dựng xe xong thầy nói ngay mày ở dưới nhà lên hay đi đâu ghé về mày gia ly đâu dạ chuyện hai đứa bày coi như vì tao nghe phong phanh có người đi hỏi nó dạ tụi em tính xong hết rồi thầy ơi hãy mày đem lại cái bông resuta definitive Thì đằng kia phải rút im thôi à Còn mày cứ cà sụt cà xịt Thì đằng kia tiến tới Quy u Phải đáp thiệt là nhanh Dạ em đã nói với Emily hồi sáng này rồi thầy ạ Quy chứ đâu có nông đâu thầy Nhưng phải có người lớn đứng ra Bà má mày có lên được không Minh nghẹn ngang hồi lâu Thầy xịt xua tay Vậy tao nhờ ông Đốc nha Ông Đốc là bạn của ông Phán à Dạ vậy cũng được thầy À, rồi à, cưới xong rồi tự bay ở đâu Dạ thằng Bền nó cho mượn nhà Nó sắp mở hãng dừa khô Hồi sáng em đã đi gặp Emily ở căn nhà đó Nhưng Emily muốn khi cưới hỏi xong thì về ở nhà của Emily Ờ thì ở nhà vợ nói phức một cái cho rồi Dạ nhưng em không có thích ở chung với ai Bây giờ mày phải rước ba má mày lên nè đem trầu cao đi tới đàng gái cho phải lẻ, chỉ một lần thôi. Ông đốc già tao bao hết mọi chuyện nghi lễ khác cho. Nếu Emily có tới đây thì bảo, thì nói cô nàng ở đây đợi em chút nghe thầy. Bộ hai bên làm cái ẩn ẩn du trật kìa rồi sao cậu tú? Minh ngó lại thì ra ông già cựu chiến binh lão hỏi thì xịn thì định cho trường Baridoni màu gì đây thầy? Thì cứ cái màu cũ đi. Ronle hả thầy? Dạ, cứ cái bổn cũ soạn lại cho đúng ý ông đốc mà. Còn chạy chỉ lơ xanh nước biển luôn hả thầy? Dạ, cũ cứ phép cũ mà làm. Lão già quay lại minh, Cậu thiệt là à, tài cao hiếm có à. Vừa làm học trò xong, trở lại làm thầy Còn tôi mãn đời giữa ngựa, bơm xe Ba năm chẳng lên được cái chất cạp phô ràng Cạp ràng có nghĩa là cai lính Minh đang xúc ruột nên không muốn để đưa Với ba cái tiếng Tây tiếng U của lỡ già như thường khi Từ giả thì xụt, Minh trở lại nhà Vẫn chưa thấy Emily về Nàng đi đâu, nếu đi đâu lâu Thì phải giết giấy để lợi chết Mà đi đâu thì cũng đã trở về rồi Minh lên giường nằm sải tay Chiếc giường này sẽ là giường cưới của Minh và Emily Nó sẽ ghi dấu hạnh phúc của đôi uyên ương. Minh sẽ yêu nàng cả hồn lẫn xác Ở trên chiếc giường sơ xài này Không phải than thở như vừa rồi Ở tại nhà chàng Mà ngược lại Ovi Nutian the rose ôi cái giường cưới phủ hoa hồng nàng sẽ trở lại nàng sẽ không thể khi sống thiếu ta rồi chàng thiếp đi trong giấc ngủ cơ thể và tâm trí rã rời chàng thức dậy ló đầu ra cửa sổ nhìn xuống đèn đường đã lên chợt có tiếng chân lên lầu chàng mừng rỡ chạy lại cầu thang nhìn xuống sấp kêu Emily nhưng một cái nón nhỉ ló lên đó là bền bền vừa nói vừa đi lên Ản có ở đây không mày Đi đâu chưa thấy về Mày mới đi đâu về đó Tao đi mướn chiếc xe đạp Ở đằng ông tám trận Để hai đứa đi chơi Nhưng về thì không thấy nàng ở đây nữa Lúc chiều tao có trở lại đây Tao gặp nó ở ngoài đường Tao hỏi có mày ở trển không Nó nói không Tao hỏi nó đi đâu Nó nói là nó đi đâu đó Tao cũng không để ý tới Đứng nói nằm bà cầu rồi tao đi công việc Định trở lại đây rủ mày À với nó đi tiệm lục mừng Nếu không thì mua dịch quay xá xíu Chạy xuống nhà tao chơi Emily đâu có chịu đi đêm như vậy mày À quên nữa ha Tụi bay chưa cưới mà tao cứ tưởng cưới rồi Nếu nó không đi thì mày đi với tao Tao sẽ phụ nhĩ thêm nhiều cách Xuất du gôn cho mày thi hành Dĩu hoài mày, mày ơi Tao đang rầu thú ruột đây nè Bệnh rút lui hồi nào mình cũng không hay Chàng ngó quanh đầu giường Trên dách đều không có một bộ đồ nào cả Chàng xách gia ly bỏ lên giường soạn tìm quần áo Chàng thấy rõ sự chăm sóc tỉ mỉ của xương Trên những làng nếp thật tương tất Bởi các lớp quần áo chàng càng thấy tội nghiệp Nàng yêu chồng rất mực Nhưng chồng nàng đã đầy đọ nàng bằng những cực hình kinh hoàng Và nay là sự phán bội Chàng hối hận khi nhớ lại lúc yêu đương nàng bồng bột Chàng đã gọi tên Emily và đã cố tình than thở rằng Ôi giường cưới, ôi việc mộ của tình ta Bằng tiếng Pháp để nàng không hiểu Bỗng tay và bỗng tay chàng dừng lại Chàng đã bới tới cái huyệt mộ của tình ta đầy nhóc hương hoa tới đáy Một bộ đồ ngủ, bất thần chàng cầm bên tay và nhận ra rằng Đó là bộ đồ nàng mặt đêm hợp cẩn Mùi hương da thịt của gia nhân hãy còn thoang thoảng Quấn quyện bên chàng Bỗng một tấm lụa nhỏ vuông vắn nõn nà rơi xuống giường Chàng buông quần áo nhặt tấm lụa lên Giữa màu trắng tinh nguyên in những cánh đào đỏ sậm có dẹt giống hình quả tim biến thể, có dấu giống hình nửa cặp môi, có dấu lớn đốm như cánh hoa đào dở ở góc khăn có dòng chữ hai chữ hoa theo chéo vào nhau, bên dưới có cả ngày tháng. chàng lại bắt được ở đáy gia ly một mẫu giấy hồng mang dòng chữ nho đen nhánh và một bài thơ tứ tuyệt chữ nôn. vậy là minh đã hiểu tất cả. tấm lụa in hoa đào, ôi tấm lụa đào.